Nói cách khác nếu như lâm tiêu có thể thông qua toàn bộ tám quan thí luyện thất liền có thể lập tức trở thành phó điện chủ võ điện tại hiên dật quận thành. Hoặc là phó thành chủ hiên dật quận thành. Theo lý thuyết, chức vị như vậy phải là võ giả đạt tới quy nguyên cảnh. Lại cần đại lượng nhân mạch mới có thể làm được nhưng ở chỗ này ngươi chỉ cần thông qua toàn bộ tám quan thí luyện thất là được dù ngươi chỉ là một gã chân võ giả tam chuyển hắc lâm tiêu nhếch miệng cười cười hắn không biết cấp bậc của các đệ tử trong thí luyện thất là bao nhiêu nhưng chỉ ngẫm lại đã biết rõ độ khó thí luyện thất cửa thứ nhất là đánh bại một tinh thần thể thực lực ngang với mình Cửa thứ hai là hai lần. Cửa thứ ba là bốn lần. Đến thứ cửa thứ bảy chín là sáu mươi bốn lần. Mà cửa ải cuối cùng lại là một trăm hai mươi tám lần. Phải dùng thực lực cố định. Đánh bại một trăm hai mươi tám tinh thần thể thực lực ngang với mình. Nếu quả thật có thể làm được. Vậy hắn thật sự là biến thái trong biến thái. Yêu nghiệt trong yêu nghiệt rồi. Những cái này không quan hệ đến ta, vẫn nên xem trước mắt ta có thể đạt được chỗ tốt gì đã. Xem hết ban thưởng. Lâm tiêu tỉnh tâm lại. Những phần thưởng này tốt thì tốt. Nhưng phải đạt được mới được. Nếu như không đạt được thì tất cả chỉ là trăng trong nước. Anh! Ánh mắt Lâm tiêu rơi vào phần giới thiệu tu luyện thức. Đệ tử xếp hàng đệ nhất trong huấn luyện doanh, mỗi tháng có thể có được 90 canh giờ tu luyện trong tu luyện thức. Đệ tử bài danh thứ 2, thứ 3, mỗi tháng có thể có được 70 canh giờ tu luyện trong tu luyện thức. Đệ tử bài danh trên cùng 10, mỗi tháng có thể có được 60 canh giờ tu luyện trong tu luyện thức. Đệ tử mới gia nhập lần thứ nhất bài danh xếp hàng trên cùng ba trong số đệ tử tân tấn mỗi tháng có thể có được mười lăm canh giờ tu luyện trong tu luyện thất ta không ngờ lại có mười năm canh giờ tu luyện trong tu luyện thất sao lâm tiêu ánh mắt sáng ngời trên mặt toét ra thần sắc hương phấn căn cứ trên sổ tay học viên ghi lại thời gian đệ tử có thể sử dụng tu luyện thức hoàn toàn có quan hệ đến bà danh mà đệ tử trên cùng năm mươi mỗi tháng có ba mươi canh giờ thời gian tu luyện trên cùng một trăm thì mười lăm canh giờ mà trên cùng một trăm năm mươi cũng chỉ có mười canh giờ về phần trên cùng hai trăm càng chỉ có năm canh giờ sau trên cùng hai trăm chỉ có hai canh giờ Bất quá bởi vì tân tấn đệ tử tháng đầu tiên không có tiến hành thí luyện thất khảo thí. Thứ hạng không thể so với đệ tử cũ. Dùng tên màu đỏ xuất hiện ở cuối cùng. Cho nên vì đền bù tổn thất cho một ít đệ tử thiên tài trong hàng tân tấn đệ tử nên đệ tử trên cùng 3 trong số tân tấn đệ tử sẽ có được 15 canh giờ tu luyện. Trên cùng 10 là 10 canh giờ. Về phần kế tiếp, dĩ nhiên là căn cứ theo năm canh giờ và hai canh giờ như trước để an bài. Ngoại trừ tu luyện thức, thời gian tu luyện ở các nơi như trọng lực thức, ý chí thức cũng là xem bài danh của các học viên để quyết định thời gian sử dụng. Trong thế những quy tắc này, Lâm Tiêu giờ mới hiểu được vì sao Lý Dật Phong Mộ bọn hắn đều nói bài danh rất quan trọng Bài danh càng cao Tài nguyên tu luyện ngươi hưởng dụng cũng sẽ dài hơn Như Đông Phương Nguyệt Minh bài danh đệ nhất kia Mỗi tháng thời gian tu luyện tại tu luyện thất Trọng lực thất Ý chí thất đều kinh người Hoàn toàn có thể tu luyện toàn bộ đều ở những chỗ đó Thực lực không đề thăng nhanh mới là lạ Hôm nay là ngày 13 tháng 9 Cách thí luyện thất khảo thí quyết định và danh chính thức cuối tháng còn có 18 ngày 15 canh giờ Bình quân xuống ta mỗi ngày cũng chỉ có một canh giờ tu luyện trong tu luyện thất Lâm Tiêu Yên lặng tính toán Lúc này bật người dậy Đi, đi tu luyện thất nhìn xem Đến tộc cùng tu luyện thất này có công hiệu gì? Sau khi biết được Lâm Tiêu chuẩn bị đi tu luyện thất thì Kỷ Hồng bọn hắn cũng trở nên kích động. Đi, chúng ta cùng đi xem xem. Đúng, xem thử xem tu luyện thất có thể tăng lên tốc độ tu luyện và tốc độ tấm cấp trong truyền thuyết kia đi. Đám Kỷ Hồng, Bạch Môn bọn hắn đều rất kích động. Bất quá định mức thời gian tu luyện thất tháng này của bọn hắn chỉ có 5 canh giờ. Lúc này năm người lâm tiêu căng cứ vào chỉ dẫn trên sổ tay đệ tử. Nhanh chóng đi tới huấn luyện đại lâu bên trong huấn luyện doanh bộ. Đây là một tòa huấn luyện đại lâu vô cùng xa hoa và to lớn. Đứng vững ở vị trí trung tâm huấn luyện doanh. Vô cùng bắt mắt. Trên thực tế coi như không có địa đồ chỉ dẫn thì Lâm Tiêu bọn hắn cũng hoàn toàn có thể tìm được đến đây. Lâm Tiêu đi vào huấn luyện đại lâu. Đập vào mắt bọn hắn đầu tiên là đại sảnh vô cùng xa hoa. Ngăn nắp đẹp đẽ Ở trong đại sảnh này, nguyên một đám thiếu niên trên người khí thế phi phạm đang đi tới đi lui. Loại tinh khí thần kia khiến người vừa nhìn đã biết rõ không phải chuyện đùa Chúng ta muốn tiến vào tu luyện thất tu luyện Đến trước quầy phục vụ trong đại sản Lâm tiêu bọn hắn xuất số bài đệ tử của từng người Đưa cho nhân viên công tác mặc váy dài màu đỏ ở đối diện Nhân viên công tác kia mỉm cười chật trên mặt lộ ra xin lỗi nói Không có ý tứ mấy vị. Hiện giờ đê giai tu luyện thức đã đầy. Trung giai tu luyện thức còn thừa hai cái. Không biết các người có muốn hối đoái không? Đê giai tu luyện thức đầy rồi. Lâm tiêu bọn hắn ngây ra một lúc hiển nhiên không ngờ rằng tình huống như vậy, chợt nghi ngờ nói. Trung giai tu luyện thức và đê giai tu luyện thức hối đoái thế nào? tự hồ từ trên số bài nhìn ra được lâm tiêu bọn họ là tân nhân vừa tấn cấp nhân viên công tác váy dài màu đỏ mỉm cười nói thời gian tu luyện thất ghi trên số tay đệ tử của các ngươi chỉ đều là thời gian đê giai tu luyện thất thời gian hối đoái giữa trung giai tu luyện thất và đê giai tu luyện thất là hai Cũng chính là hai canh giờ ở đê giai tu luyện thức có thể hối đoái một canh giờ ở trung giai tu luyện thức. Tỷ lệ hối đoái giữa cao giai tu luyện thức và trung giai tu luyện thức cũng giống vậy. Cứ thế mà tính. Lâm tiêu bọn hắn gật gật đầu. Trung giai tu luyện thức và đê giai tu luyện thức có khác gì không? Kỷ Hồng lại hỏi. Tu luyện ở trung giai tu luyện thức hiệu quả bình thường gấp 1, năm lần ở đê giai tu luyện thức. Cao giai tu luyện thức thì lại gấp 2 trung giai tu luyện thức. Bất quá cao giai tu luyện thức đối với võ giả hóa phàm cảnh sẽ có hiệu quả tốt hơn. Ngoài trừ tốc độ ra, đương nhiên cũng một ít chỗ tốt khác. Đương nhiên đê giai và trung giai sẽ không khác nhau nhiều như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 146 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 346 tấn cấp tam chuyển hậu kỳ. 2. Nhân viên công tác giải thích nói: Chỉ tăng có 1.5 lần mà lại tốn nhiều hơn gấp đôi. Kỷ Hồng lắc đầu liên tục Nếu chúng ta ở đây chờ thì địa khái phải chờ bao lâu? Bọn hắn tháng này tổng cộng chỉ có 5 canh giờ tu luyện. Hối đoái một canh giờ ở trung giai tu luyện thất sẽ trực tiếp trừ đi 2 canh giờ. Thật sự là không nỡ. Ân, ước chừng một phút đồng hồ sẽ có bộ phận đê giai tu luyện thất để trống rồi. Nhân viên công tác trở mình nhìn ghi chép một chút, nói. Vậy chúng ta sẽ chờ một lát. Lâm tiêu bọn hắn lúc này ở bên chờ đợi. Trong thời gian lâm tiêu bọn hắn chờ đợi cũng nhìn thấy một ít học viên đến tu luyện thức tu luyện. Cái gì? Không có đề giai tu luyện thức. Sao lại hút hàng như vậy chứ? Bình thường tu luyện thức mặc dù có nhiều người tu luyện, nhưng cũng không đến mức không có chỗ trống a đúng vậy a. số lượng đê giai tu luyện thất của huấn luyện doanh chúng ta cũng không ít. số lượng cao giai tu luyện thất cũng rất khen hiếm. võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ lại nhiều. bình thường đều là cao giai tu luyện thất kín chỗ. không nghe nói đê giai tu luyện thất cũng phải đợi a. ta nhớ ra rồi. Hôm nay là thời gian đệ tử mới gia nhập huấn luyện Doan. Lúc này đoán chừng đám đệ tử mới đã thi kiểm tra xong rồi. Rất nhiều người lần đầu đến huấn luyện Doan nhất định sẽ đến tu luyện thất xem thử một chút. Hẳn là nguyên nhân này, nhớ ngày đó năm lúc lần đầu ta đến cũng là vừa đến lầu các đã không nhịn được đến đây xem thử. Vậy hôm nay coi như xong. Chúng ta ngày mai lại đến A, đến mai khẳng định sẽ không náo nhiệt như vậy nữa. Không ít học viên cũ đến đây sau khi thấy đê giai tu luyện thất đều đầy thì liền quay người rời đi. Nhưng có một ít học viên cũng giống như lâm tiêu. Dừng lại chờ đợi. Bảy vị các ngươi mời theo ta. Ước chừng một phút đồng hồ sau. Một nhân viên công tác lúc này đi vào khu chờ chờ gọi năm người lâm tiêu và hai đệ tử khác mấy người lâm tiêu đi theo chỉ chốc lát sau mọi người liền đến trước một gian phòng được sắp xếp kết cấu đặc biệt nhân viên công tác nói tu luyện thất số ba mươi sáu đến số ba mươi chín số bốn mươi ba bốn mươi bảy và bốn mươi tám đều trống tự các ngươi cầm số bài vào đi thôi Thời gian các ngươi có thể tự mình thiết lập. Chỉ cần các ngươi còn đủ thời gian thì trước khi các ngươi chưa ra khỏi tu luyện thất thì chúng là thuộc về các ngươi. Không được các ngươi cho phép. Bất luận kẻ nào đều không có quyền tiến vào trong đó. Đã biết, đám người lâm tiêu cầm số bài đi vào tu luyện thất của từng người, lâm tiêu lựa chọn chính là số 36. Chất liệu của tu luyện thất rất đặc biệt. Không phải do đá tạo thành. Cũng không phải kim loại. Nhìn qua giống như một loại chất liệu giống như ngọc mà rất cổ quái. Sờ lên còn mang theo một chút lạnh buốt. Mở cửa ra vừa tiến vào tu luyện thất. Lâm tiêu lập tức liền cảm giác được trong không khí có một cổ khí tức kỳ lại nhàn nhạt. Nguyên lực vốn chậm rãi chảy xuôi trong cơ thể lập tức trở nên hoạt bát Tung tăng như chim sẻ Đứng trong phòng tu luyện này Tinh thần lực nhạy cảm của lâm tiêu lập tức liền cảm giác được Trong lòng đất tu luyện thất có một cổ khí thể vô hình kỳ lạ bút lên Thông qua trang bị nào đó cải biến tiến nhập vào tu luyện thất này Bởi vì tài liệu kiến tạo tu luyện thất nên cổ khí thể nhàn nhạt kia hội tụ trong tu luyện thất. Cũng không tăng nhiều cũng không giảm ít. Bảo trì ở một lượng cố định. Cổ khí thể thần bí này có lẽ chính là dư âm chân khí nguyên từ ở sâu trong lòng đất đi. Không biết chân khí nguyên từ chính thức là thế nào nữa. Trong nội tâm có chút suy nghĩ Lâm tiêu đi vào khoanh chân ngồi xuống trên bồ đoàn trong phòng tu luyện. Xui xui! Ở trong tu luyện thất này, Lâm tiêu rõ ràng cảm giác được nguyên lực trong cơ thể mình lưu động rất thoải mái. Nguyên trì cổ đảng. Một cổ nguyên lực ồ ồ mà chảy. Bành trướng hữu lực. Cùng lúc đó tốc độ chuyển hóa thiên địa nguyên khí của mình cũng nhanh hơn trước kia không ít. Tu luyện thất này còn coi như không tệ. Lâm Tiêu đôi mắt sáng ngời, ở chỗ này tốc độ tu luyện của hắn phải nhanh hơn ở bên ngoài gấp bội. Cơ hội tu luyện tốt như vậy, đương nhiên không thể lãng phí. Ngay lập tức Lâm Tiêu từ trên người xuất ra một quả tam phẩm nguyên khí đen. Ném vào trong miệng rồi sau đó luyện hóa Tam phẩm nguyên khí đen mỗi một hạt giá trị năm vạn lượng Trên người lâm tiêu tổng cộng cũng không có bao nhiêu Nhưng ở nơi như tu luyện thất Sử dụng một hạt có thể đề cao hiệu suất tu luyện lên nhiều Thời gian từ từ trôi qua Nguyên khí trong cơ thể lâm tiêu nhanh chóng gia tăng nguyên lực trong kinh mạch sức sống vô cùng. sung sướng lao nhanh. cuối cùng hội tụ trong nguyên trì ở đan điền. tiến hành lần lượt chu thiên. cũng không biết đã qua bao lâu. nguyên khí ẩn chứa trong tam phẩm nguyên khí đang dùng vào lúc trước đã bị lâm tiêu hoàn toàn hấp thu luyện hóa. nguyên lực trong kinh mạch đã đạt đến cực hạn. lại một chu thiên hoàn thành. Đột nhiên, Lâm Tiêu cảm giác nguyên trì trong đang điền mình mạnh mẽ cổ đảng một hồi. Tự hồ có chút đành trướng một vòng. Đồng thời một cổ cảm giác phong phú truyền khắp toàn thân của hắn. Cả người có một loại cảm giác sảng khoái tinh thần. Ta đột phá đến tam chuyển hậu kỳ Lâm Tiêu mở mắt ra từ trong tu luyện toát ra một tia chinh hỷ. Cho dù mình đã đạt đến tam chuyển trung kỳ đỉnh phong, cách tam chuyển hậu kỳ chỉ có một tia. Nhưng trong lòng Lâm Tiêu cảm giác nếu mình tu luyện bình thường thì từ tam chuyển trung kỳ đột phá đến hậu kỳ còn cần một đoạn thời gian. Không nghĩ tới ở trong tu luyện thất vậy mà lại trực tiếp đột phá. Cái này khiến Lâm Tiêu cảm thấy ngoài ý muốn, cũng vô cùng kinh hỉ. Đều nói tu luyện thất này có thể đẩy nhanh võ giả tấn cấp nhưng công hiệu này cũng quá khoa trương đi. Bất chấp giật mình, lâm tiêu lúc này tỉnh tâm lại tiếp tục lâm vào tu luyện. Hắn hôm nay vừa mới đột phá tam chuyển hậu kỳ tự nhiên muốn hơi củng cố thêm một phen. Một lúc lâu sau, tại đại sảnh huấn luyện đại lâu, tu luyện thất này coi như không tệ. Ngắn ngủng một canh giờ. Ta cảm giác nguyên lực trong cơ thể mình đã cô động hơn trước kia không ít. Ta cũng vậy. Tuy rằng ở trong tu luyện thất tốc độ hấp thu nguyên khí chỉ nhanh hơn bên ngoài vài lần. Nhưng ta cảm giác tu luyện ở nơi này một canh giờ. Tự hồ hiệu quả còn tốt hơn bên ngoài vài lần. Có một loại hiệu quả gia tốt tu luyện tối tâm. Chỉ tiếc chúng ta mỗi tháng thời gian có thể tu luyện ở đây quá ít. Thực hâm mộ những đệ tử thiên tài có thể tu luyện ở tu luyện thất a Sợ cái gì? Có tài nguyên như vậy? Ta tin tưởng dùng thiên phú của chúng ta. Cố gắng tu luyện. Nhất định có thể xâm nhập thứ tự rất cao. Đến lúc đó tài nguyên hưởng thụ tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Kỷ hồng bọn hắn ngồi ở khu nghỉ ngơi trên mặt tràn đầy thần sắc kiếp động, nhao nhao nghị luận với nhau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz một trăm bốn mươi bảy truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương ba trăm bốn mươi bảy mục tiêu của Lâm Tiêu một. Thể nghiệm một canh giờ trong tu luyện thất lúc trước khiến trong lòng bọn hắn đều vô cùng kiếp động Đối với công hiệu của tu luyện thất cũng hiểu rõ mười phần Bọn hắn giờ mới hiểu được Vì sao bọn hắn trực tiếp gia nhập thiên tài huấn luyện do bồi dưỡng Lại khiến đám võ giả ở hiên dật quận thành hâm mộ và ghen ghét như vậy Thật sự là tài nguyên được hưởng thụ trong huấn luyện doanh thật sự quá tốt. Khiến bọn hắn kinh hỷ dị thường. Đúng rồi, Lâm Tiêu sao còn chưa đi ra, chúng ta đã chờ hắn được một hồi rồi. Cũng sắp được nửa canh giờ rồi, đoán chừng Lâm Tiêu còn ở bên trong tu luyện a. Lâm Tiêu tháng này có thời gian là 10 năm canh giờ để tu luyện nhiều hơn chúng ta gấp ba thật sự là hạnh phúc a đối với mười lăm canh giờ tu luyện của lâm tiêu trong tháng này ngay từ đầu kỷ hồn bọn hắn còn không có cảm giác gì nhưng sau khi thể nghiệm qua tu luyện thất bọn hắn mới biết được mười lăm canh giờ này có bao nhiêu trân quý nhìn kia lâm tiêu đi ra rồi đang khi tán gẫu Mấy người đột nhiên nhìn thấy Lâm Tiêu từ tu luyện thất đi ra, đi về phía bốn người bọn họ. Mấy người Kỷ Hồng lúc này đứng thẳng lên, cười đi tới, "Để các ngươi đợi lâu rồi." Đi đến trước mặt bốn người Kỷ Hồng, Lâm Tiêu cười nói, "Không có gì." Kỷ Hồng bọn hắn cười lắc đầu. Đột nhiên Kỷ Hồng giống như cảm thấy gì đó. những mày. Ánh mắt rơi vào trên người lâm tiêu đánh giá cẩn thận. Chợt trong đôi mắt toát ra thần sắc giật mình. Cổ khí tức này. Lâm tiêu, ngươi. Ngươi đột phá. Kỷ Hồng há to miệng từ trên người lâm tiêu hắn cảm thấy một tia khí tức tam chuyển hậu kìa. Nghe Kỷ Hồng vừa nói như vậy. Ánh mắt ba người bạch môn Dương Tốn Cận trí hải cũng gắt gao rơi vào trên người lâm tiêu Quả nhiên So sánh với trước khi tiến vào tu luyện thức Khí tức trên người lâm tiêu so với trước kia càng nồng hậu dày đặc thêm một phần Sự biến hóa này tuy rằng không lớn Nhưng bọn hắn vẫn nhạy cảm phát giác được Đây là khác biệt giữa tam chuyển hậu kỳ và tam chuyển trung kỳ Cái này cũng quá khoa trương đi Há hốt mồm Đám bạch môn bọn hắn giật mình nhìn lâm tiêu Nguyên một đám trợn mắt há hốt mồm Muốn nói điều gì đó Nhưng lời đến bên miệng lại không thốt ra được May mắn thôi Lâm tiêu mỉm cười Liễm khí quyết vận chuyển. Lặng yên thu liễm khí tức ngoài thân. Lập tức trong cảm giác của bốn người kỹ hồng. Khí tức trên thân lâm tiêu lại trở nên bình thản không có gì lạ. Nhìn không ra đến tột cùng là tầm thứ gì. May mắn, nếu như ta cũng có thể may mắn như vậy thì tốt rồi. Đám bạch môn lắc đầu, đối với lâm tiêu bọn họ triệt để phục rồi. Nhớ ngày đó ở Thiên Tài đệ tử đại bỉ Tân vệ thành, Lâm Tiêu vẫn chỉ là chân võ giả tam chuyển sơ kỳ, cấp bậc giống với bọn họ, thậm chí nếu so với Kỷ Hồng tam chuyển trung kỳ còn thấp hơn một phần. Nhưng giờ mới hơn ba tháng ngắn ngủi, Kỷ Hồng còn chưa kịp từ trung kỳ đột phá đến hậu kỳ. Đám bạch môn thì vì thú triều nên đều từ sơ kỳ tấn cấp đến trung kìa. Nhưng Lâm Tiêu không ngờ đã từ sơ kỳ tấn cấp đến hậu kìa. Tốc độ này quả thật cực nhanh. Không thể không nói kinh người. Lâm Tiêu Hiện giờ ta dám khẳng định thành tựu tương lai của ngươi nhất định sẽ phi thường kinh người nói không chừng trở thành võ giả quê nguyên cảnh cũng có hy vọng rất lớn. Bạch mông nhìn chằm chằm vào lâm tiêu, đột nhiên chân thành nói. đúng, không nghĩ tới dương tuấn ta vậy mà cũng có thể quen biết một đại thiên tài như vậy. chờ thêm hơn mười đến hai mươi năm nữa, lâm tiêu ngươi trở thành cao thủ nổi tiếng toàn bộ hiên dật quận thành. Ta cũng có thể nói ra khoa khoan thoáng một phát rồi. Dương Tuấn cũng cười nói. Đến lúc đó Lâm Tiêu ngươi cũng đừng giả bộ như không biết chúng ta đấy. Cận Trí Hải cũng cười lên tiếng. Mấy người các ngươi. Lâm Tiêu nhìn qua bọn người Dương Tuấn mặt mũi tràn đầy vui cười, không khỏi tức cười. Chúng ta cũng phải hảo hảo cố gắng a. Cũng không thể bị ngươi bỏ quá xa được. Ta cảm giác ta cách tam chuyển hậu kỳ chỉ còn một chút thôi. Hy vọng có thể mau chóng đột phá. Kỷ hồng trầm giọng nói. Đúng. Mặc dù đối với lâm tiêu rất bội phụt. Nhưng đám bạch môn trong nội tâm cũng hào tình vạn trượng. Đi tới thiên tài huấn luyện doanh này bọn hắn đều cảm giác được tiền đồ bừng sáng. Đi, chúng ta quay về ăn cơm thôi. Lúc này một đám năm người lý tưởng hào hùng đi ra khỏi huấn luyện đại sản. Ném qua cơm trưa. Lâm tiêu bọn hắn từng người tại gian phòng của mình tu luyện. Đồng thời hiểu rõ một ít trong huấn luyện doanh quy tắc. Chuẩn bị tố kế hoạch chính mình để tiếp tục theo đuổi mục tiêu tu luyện. Thực lực của ta hiện giờ là tam chuyển hậu kỳ. Trước mắt trong huấn luyện doanh này thuộc về bồi dưỡng. Nhưng căn cứ quy định chỉ cần ta trong giữa kỳ năm đầu tiến vào trên cùng 150 là có thể kéo dài thời gian dài trở thành đệ tử huấn luyện doanh chính thức. Tiến hành mục tiêu huấn luyện 5 năm, năm ngược lại không khó lắm. Ta hiện giờ có thể đạt tới. Lâm tiêu rất có lòng tin. Dù sao hắn hiện giờ cũng đã bài danh thứ 140. Đây là bởi vì 80 tên đệ tử Tân Tấn Vốn phải xếp hạng sau 137 đệ tử cũ. Đợi đến cuối tháng tiến hành khảo hạt thí luyện thức. Tên của hắn còn có thể tiến lên. Dù sao. Cũng không phải nói ở chỗ này thời gian tu luyện càng dài. Thực lực sẽ càng mạnh. Những người nổi bật trong hàng đệ tử tân tấm như lâm tiêu bọn hắn ở trên thực lực chưa chắc sẽ kém hơn những đệ tử đã tiến hành huấn luyện ở đây một năm. Mục tiêu kế tiếp của ta là tiến vào trên cùng một trăm. Dù sao một khi tiến vào trên cùng một trăm. Các loại đại ngộ được hưởng thụ. Ví dụ như thời gian ở tu luyện thức cũng sẽ tốt hơn trên cùng một trăm năm mươi không ít. Lâm Tiêu trong nội tâm yên lặng suy nghĩ, đồng thời nhàn chán lật xem số tay đệ tử. Ân! Đột nhiên, một đoạn tin tức ban thưởng trong đó khiến ánh mắt hắn sáng ngời. Đệ tử tân tấn tháng thứ nhất và danh tiếng vào trên cùng một trăm. Sẽ được miễn phí lựa chọn một bản bí tịch địa cấp design. Ban thưởng này. Trên mặt Lâm Tiêu lộ ra một tia kinh hỉ Đồng thời ánh mắt tiếp tục xem tiếp. Đệ tử tân tấn tháng thứ nhất bài danh tiến vào trên cùng 50. Sẽ được miễn phí lựa chọn một bản bí tịch địa cấp trung dai. Đệ tử tân tấn tháng thứ nhất bài danh tiến vào trên cùng 10. Sẽ được miễn phí lựa chọn một bản bí tịch địa cấp cao dai. Cái này. Bài danh tiến vào trên cùng 50. Tiến vào trên cùng 10. Với ta mà nói độ khó rất lớn. Nhưng muốn tiến vào trên cùng một trăm. Ta vẫn có cơ hội nhất định. Lâm tiêu trong nội tâm lung lay. Bà danh trong thiên tài huấn luyện doanh bình thường là thế này. Trên cơ bản đệ tử trên cùng năm cũng giống như Lý Dật Phong vậy. kết vật đều ở hóa phạm cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Bà danh trên cùng hai mươi cơ bản đều là hóa phạm cảnh sơ kỳ đại thành, mà bà danh trên cùng năm mươi thị trường hóa phạm cảnh sơ kỳ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irs một trăm bốn mươi tám truyện audio được phát hành tại truyện audio.irs chương ba trăm bốn mươi tám mục tiêu của lâm tiêu hai nói cách khác muốn xâm nhập vào trên cùng năm mươi trên bài danh Ngọc Biết Thiên Tài huấn luyện do anh không sai biệt lắm cấp bậc phải trường hóa phàm cảnh sơ kỳ mới có thể hơn nữa có thể gia nhập huấn luyện do anh đều là thiên tài muốn vượt cấp khiêu chiến độ khó rất lớn mà ở trên cùng một trăm hai mươi lăm trên bảng xếp hạng. Cơ bản tất cả đều là chân võ giả tam chuyển đỉnh phong. Một ít người mạnh. Khoảng cách hóa phạm cảnh sơ kỳ chỉ có một đường thì bài danh khá cao. Một ít người yếu thì bài danh khá thấp. Nếu như ta không đột phá còn có chút khó khăn. Nhưng bây giờ ta đã đột phá đến tam chuyển hậu kỳ. Vào cuối tháng bài danh tiến vào trên cùng một trăm. Cơ hội vẫn rất lớn. Lâm tiêu rất rõ ràng thực lực của mình. Mặc dù mới chỉ là tam chuyển hậu kỳ Nhưng thực lực lại hơn xa võ giả tam chuyển đỉnh phong bình thường. Nếu như lợi dụng thân phận luyện dược sư thậm chí có thể quyết phân cao thấp với võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ bình thường. Đương nhiên so với võ giả hóa phàm cảnh đại thành và đỉnh phong vẫn có không ít chênh lệch. Mà đệ tử trong huấn luyện doanh này đều là thiên tài. Ở bên ngoài cũng thuộc về nhân vật có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng nếu thật sự chiến đấu thì lâm tiêu tự cho rằng mình mạnh hơn đại bộ phận học viên tam chuyển đỉnh phong. Hiện giờ công pháp ngưng nguyên công ta tu luyện chỉ là công pháp nhân cấp cao dai. Tuy rằng uy lực ở trong công pháp nhân cấp cao dai có thể nói là cực phẩm nhưng khoảng cách công pháp địa cấp đê giai vẫn có không ít chênh lệch. Hơn nữa công pháp phòng ngữ kim ngọc quyết của ta cũng là nhân cấp cao giai, đối phó võ giả bình thường hoàn toàn đủ rồi. Nhưng đối mặt với một ít võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ hoặc là thiên tài trong huấn luyện doanh vậy thì chưa đủ. Một bản địa cấp đê giai bí tịch kém cỏi nhất giá trên thị trường cũng là năm triệu lượng. Ta căn bản không có nhiều tiền như vậy. Coi như là có, biết tịch địa cấp design cũng là có tiền cũng không mua được. Chỉ có thể ở trên một ít đấu giá hội thấy được. Hơn nữa tranh đoạt rất kịch liệt, cũng không nhất định thích hợp ta. Nhưng thiên tài huấn luyện doanh là do võ linh đế quốc thành lập. Chủ yếu để bồi dưỡng thiên tài đệ tử trong hiên dật quận Địa cấp biết tịch khẳng định nhiều vô số kể Phải biết rằng nơi này ngay cả công pháp thiên cấp cũng có Đến lúc đó Trung Quy sẽ tìm được một bản phù hợp với ta Sau khi suy nghĩ đơn giản qua Lâm Tiêu lập tức đã quyết định Còn có nửa tháng khảo thí cuối tháng nửa tháng sau Ta nhất định sẽ lọt vào trên cùng một trăm. Không có chút gì do dự, Lâm Tiêu lúc này đi vào phòng luyện công dưới mặt đất bắt đầu tu luyện. Lâm Tiêu siêng năng. Suốt cả buổi đều yên lặng tu luyện. Chẳng những củng cố nguyên trì tam chuyển hậu kỳ một chút. Bổ sung đầy đủ nguyên lực trong cơ thể. Cũng tu luyện đao pháp một chút. Thẳng đến tối. Người đầy mồ hôi Lâm Tiêu mới ra khỏi phòng luyện công. Tiếc trời tháng 9 vô cùng nóng bức. Lâm Tiêu tắm rửa qua. Mặc vào một bộ vỏ giả màu màu trắng rộng thùng thình đi vào trong phòng khách. Lâm Tiêu vừa mới tu luyện chấm dứt sao có muốn cùng ăn cơm tối không? Trong phòng khách cận trí hải nhàng nhã uống trạc nhìn mái tóc ướt sũng kia. Hiển nhiên cũng vừa mới tu luyện xong. Được A kỷ hồn bọn hắn đâu rồi. Lâm tiêu gật gật đầu. Ngồi xuống trên cái ghế ở một bên. Cũng rót cho mình chén trà. Rồi sau đó từ trong hộp ngọc trên mặt bàn lấy ra vài miếng tinh khối màu xanh da trời rất nhỏ cho vào trong chén nước. Cang két. Tinh khối màu xanh da trời vào nước vậy mà ngưng kết thành từng khối khối băng, lâm tiêu cầm lên uống ượt một hơi thoải mái. Tinh khối màu xanh da trời kia chính là tinh luyện ra từ nhất giai linh dược băng lam thảo. Băng lam thảo này đối với võ giả không có bao nhiêu công hiệu, nhưng băng lam tinh khối để luyện ra vào nước sẽ phóng suốt ra rất nhiều hơi lạnh. Ngưng kết bản thân thành khối băng Cho vào nước trà chẳng những có thể có tác dụng ướp lạnh Hơn nửa băng lam thảo với tư cách linh dược không có nửa điểm tác dụng phụ Còn có thể ôm nhuận kinh mạc Mấy người bọn hắn cũng vừa tu luyện chấm dứt sắp ra rồi Cận trí hải nhàng nhã uốn trà nói Không bao lâu ba người kỷ hồn cũng đi đến Một đám người ra khỏi lầu cát đi trên bãi cỏ. Giờ phút này chính là chạng vạn tối trên mặt cỏ và con đường đá cuội có không ít đệ tử đang qua lại. Lâm tiêu, đứng lại cho ta. Đột nhiên. Một tiếng quát chói ta ầm ầm vang lên. Lâm tiêu bọn hắn dừng bước lại. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên đường ở phía sau. Một đám ba người đang hùng hổ đi tới. Đầu lĩnh kia là một nam tử có mái tóc ngắn màu nâu. Thân cao một mơ 85. Ánh mắt u lãnh. Bên hôn treo lấy một thanh trường kiếm. Ở hai bên hắn còn hai nam tử thân cao chừng 1m78. Nguyên một đám ánh mắt bất thiện. Sư huyên chính là hắn ta đã nghe ngóng rõ ràng một trong hai nam tử kia gắt gao nhìn chằm chằm vào lâm tiêu, hừ lạnh nói. lâm tiêu nhướng mày, đối phương hùng hổ, hiển nhiên là không có hảo ý. ngươi chính là lâm tiêu. nam tử đầu lĩnh kia cẩn thận đánh giá lâm tiêu ánh mắt lạnh lùng càng có mục tiêu phẫn nộ đang không ngừng ngưng tụ. các ngươi là ai. lâm tiêu nhướng mày ba người này hắn hoàn toàn không biết hơn nữa đây là bên trong thiên tài huấn luyện do anh hắn cũng chưa từng tiếp xúc với người nào cả một bên bốn người kỹ hồng cũng nhíu mày ánh mắt nghi hoặc hiển nhiên cũng không nhận ra ba người đột nhiên xuất hiện này chúng ta là ai hắc tiểu súc sinh ngươi làm hư chuyện tốt của sư huynh chúng ta sao hả Cướp đi đồ thuộc về sư huynh chúng ta còn vờ như không biết sao. Một gã nam tử cười lạnh hai tiếng, nói chuyện rất là khó nghe. Nhìn xem, chuyện gì xảy ra thế? Không biết a Lâm tiêu! Không phải là thiên tài đệ tử Tân Vệ Thành lần thứ nhất khảo thí bài danh thứ 140 sao? Ba người đối diện hắn là ai? Ta cũng không biết chẳng lẽ cũng là đệ tử tân tấn sao. Trên con đường này, Không ít đệ tử lui tới đều dừng bước lại. Tò mò nhìn đám người lâm tiêu. Nơi này ở gần lầu các của lục đại vệ thành. Tự nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều đệ tử. Có ý tứ. Tự hồ lâm tiêu tân vệ thành kia xảy ra xung đột với người khác chúng ta nhìn xem bọn người thanh nham thành cổ luôn nguyệt linh thành hoa phượng tú đứng ở bên vây xem mà đám đệ tử mộ thạch thành thì trong lòng càng nhìn có chút hả hê cuồng vọng đi cho ngươi cuồng thoải mái hiện giờ chọc người khác a thấy lâm tiêu phát sinh xung đột với học viên khác đám đệ tử mộ thạch thành cảm thấy cực kỳ hưng phấn Thật có lỗi ta không biết các ngươi, ba người các ngươi tránh ra, đừng có chặn đường của chúng ta. Lâm tiêu nhướng mày. Muốn lách qua ba người này. Đối phương không hiểu thấu. Đi lên đã khí thế hung hung. Nhưng mình ngay cả một người cũng không nhận ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi một trăm bốn mươi chín truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương ba trăm bốn mươi chín khiêu khiết đến thăm không biết chúng ta hừ sư huynh chúng ta chính là Hạ nhất minh bài danh thứ một trăm bốn mươi trên bài danh ngọc biết chính là ngươi đoạt đi thứ tự bài danh Đệ tam của sư huynh sao hả Không nhớ rõ sao. Nam tử đầu lĩnh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, trong ánh mắt hiện lên một tia hào quang âm lãnh. Mà một nam tử khác ở bên càng phẫn nộ nói: "Ta tưởng là ai cướp đi thứ tự đệ tam của sư huynh đệ chúng ta? Thì ra là tên tiểu tử ngươi. Nếu hôm nay ngươi không cho sư huynh chúng ta một công đạo, Về sau đừng mong có những ngày tháng tốt lành nữa Thì ra là hắn Hạ Nhất Minh Chân võ giả tam chuyển đỉnh phong Là người mạnh nhất trong hàng đệ tử tân tấn của nguyên võ thánh địa năm nay Vốn bài danh thứ ba Kết quả rõ ràng bị lâm tiêu của tân vệ thành trong lục đại vệ thành cướp đi vị trí đệ tam Cũng khó trách hắn lại hùng hổ như vậy Bài danh trên cùng ba này không chỉ là vấn đề quan hệ đến danh khí, càng đại biểu cho sự bất đồng trong tài nguyên hưởng thụ tháng đầu tiên. Thứ tư và thứ ba khác biệt quả thật quá xa. Một bên mọi người nhau nhau hiểu rõ rồi. Mẹ nó, nếu như không phải tiểu tử ngươi lợi dụng thủ đoạn hèn hạ xông lên trên cùng ba Địa vị của Hạ Nhất Minh Sư Huynh chúng ta hiện giờ trong huấn luyện Doan khẳng định đã không vậy rồi. Không chỉ ở huấn luyện Doan. Nếu như có thể vọt vào trên cùng ba thì nguyên võ thánh địa phân bộ cũng sẽ cho Hạ Nhất Minh Sư Huynh chúng ta một số ban thưởng kinh người. Nhưng giờ tất cả đều mất sạch rồi. Thật là đáng chết. Hai gã đệ tử sau lưng hạ nhất minh bắt đầu hùng hùng hổ hổ, thần sắc hung hăng càng quấy phẫn nộ. Bọn họ là đệ tử đến từ nguyên võ thánh địa phân bộ hiên dật quận thành. Đối với đám đệ tử đến từ nơi nhỏ bé như tân vệ thành như đám lâm tiêu tự nhiên cảm thấy cao cao tại thượng. huống chi theo bọn hắn thấy là lâm tiêu còn cướp đi thứ vốn thuộc về bọn hắn. Tự nhiên nguyên một đám giận không kềm được rồi. Con mẹ nó đánh rắm. Dương Tuấn nhịn không được miệng mắng. Đối phương khẽ giật mình tự hồ không nghe rõ Dương Tuấn đang nói gì. Sau khi phục hồi tinh thần lại lập tức giận tiếm mặt. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Xú tiểu tử có gan ngươi lập lại lần nữa xem. Ta nói. Đánh con mẹ nó rắm sao hả? chẳng lẽ lỗ tai ngươi điếc rồi, nghe không hiểu tiếng người sao? xú tiểu tử ngươi muốn chết? hai người dùng ngón tay chỉ vào Dương Tuấn, hai tay run run, hận không thể động thủ tại chỗ. có gan ngươi động thủ đi, không động thủ ngươi chính là đồ chó đẻ, không sợ bị khu trục thì ngươi động thủ ta xem nào. Dương Tuấn hồn nhiên không sợ. Ở bên trong thiên tài huấn luyện do anh Nghiêm cấm đệ tử tùy ý động thủ Một khi động thủ trừng phạt sẽ vô cùng nghiêm khắc Nhẹ nhất cũng là trục xuất thiên tài huấn luyện do anh Tước đi thân phận học viên Nặng thì càng không phải nói Ngươi, ngươi Hai người tức giận đến toàn thân phát run, Nhưng lại không dám động tay Chỉ đành phóng ngoan thoại xú tiểu tử có gan ngươi đừng ra khỏi thiên tài huấn luyện do anh nếu rời khỏi thiên tài huấn luyện do anh lão tử sẽ cho ngươi đẹp mắt ta há lại sợ ngươi sao dương tuấn cười lạnh một tiếng bạch môn đứng ở một bên ánh mắt lạnh như băng hắn cũng là đệ tử nguyên võ thánh điệp. Nhưng hành vi của đối phương lại khiến hắn cảm thấy xấu hổ. Hơn nữa từ trên mặt cảm tình mà nói. Bạch môn hoàn toàn đứng ở bên phía đám lâm tiêu. Dù sao bọn hắn đều là đến từ tân vệ thành. Mà nguyên võ thánh địa thân là thế lực đỉnh tim ở võ linh đế quốc. Trong đó đệ tử đông đảo. Đừng nói tuyệt đại bộ phận đệ tử đều không có giao tình gì. Coi như là đệ tử có cứu oán với nhau cũng không hề ít. Đừng để ý đến bọn hắn quả thực không thể nói lý. Kỷ hồng hừ lạnh một tiếng. Khảo thí thứ hạng bài danh đều là dựa vào bổn sự. Cho giờ nào có đạo lý ai cướp gì của ai. Thứ tự bị người khác vượt qua. Vậy chỉ có thể trách mình tài nghệ không bằng người. Nào có đạo lý trách người khác cướp đi chứ Lâm tiêu căng bản mặt kệ đối phương Một đoàn năm người lúc này chuẩn bị rời đi Bá Nam tử đầu lĩnh thủy chung không nói gì lập tứ lần nữa ngăn cản đường đi của năm người lâm tiêu Sư huynh chúng ta đã cho các ngươi đi sao Hai gã đệ tử ở bên cười lạnh ra tiếng Ngươi đến cùng muốn thế nào Lâm Tiêu ngẫm đầu ánh mắt có chút nheo lại Nếu như là người quen thuộc Lâm Tiêu chỉ sợ sẽ biết ánh mắt này của Lâm Tiêu đại biểu cho lòng hắn đã phẫn nộ rồi Không muốn thế nào Chỉ bất quá đối với việc bài danh của ngươi cao hơn ta Ta rất là không phục. Cho nên ta rất muốn luận bàn một chút Tị thí một chút Sao hả? Ngươi có dám đáp ứng không? Ánh mắt Hạ Nhất Minh u lãnh nhìn qua Lâm Tiêu, khóe miệng lộ ra một tia cười khinh miệt. Lâm Tiêu khẽ giật mình. "Tiểu thí. Đúng, công khai tỷ thí, lập ra độ ước, huấn luyện do anh hoàn toàn ủng hộ đệ tử tỷ thí với nhau đấy." Hạ Nhất Minh nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Đối với việc mình rõ ràng bị một đệ tử đến từ nơi hoang vắng như tân vệ thành đè xuống dưới Trong lòng hắn vô cùng không phục Tất cả đệ tử ở bên đều hưng phấn Ngay cả thần sắc nhóm người cổ luôn Hoa phượng tú cũng có chút kiếp động Khảo thí thạch biết màu đen cực kỳ không rõ ràng Căn bản không nhìn ra được thực lực chân chánh của một đệ tử Bọn hắn cũng muốn biết Lâm Tiêu cướp lấy vị trí để tam của Hạ Nhất Minh thực lực chân chính đến tột cùng như thế nào. Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, Lâm Tiêu lại cười lạnh nói. Không có hướng thú. Mọi người ngẩn ngơ. Hiển nhiên đều không ngờ rằng Lâm Tiêu lại trả lời thế. Có thể gia nhập thiên tài huấn luyện doanh đều là thiên chi kiêu tử nội tâm vô cùng cao ngạo, người khác đến khiêu khích như thế, nếu quả thật có thực lực thì nhất định sẽ tiếp đón. hảo hảo giáo hướng đối phương một phen. sao hả? biết rõ mình không sánh được với hại nhất minh sư huynh chúng ta nên biến thành rùa đen rút đầu sao? ha ha ha, đây là người đẩy sư huynh khỏi đệ tam. Quả nhiên là tên hèn nhát Người như vậy cũng xứng bài danh để tam sao Đến từ nơi nhỏ như tân vệ thành Có thể ra nhân vật nào chứ Thứ hạng kia không chừng là hắn thông qua thủ đoạn gì đó mới có được cũng nên Hai gã đệ tử sau lưng hạ nhất minh lúc này hung hăng càng quấy kêu lên Hừ các ngươi là thứ gì chứ Nói muốn khiêu chiến thì khiêu chiến sao dương tuấn cười lạnh nói. ngươi không phải là sợ rồi sao. hạ nhất minh khó miệng lộ ra một tia cười khinh miệt. ta còn tưởng ngươi là nhân vật thế nào. không nghĩ tới. hừ. bà danh bị phế vật như ngươi vượt qua. với ta mà nói quả thực là sĩ nhuột. hạ nhất minh nhìn chằm chằm vào lâm tiêu trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang. Dừng lại chút nói. Nếu như ngươi sợ ta, biết rõ thực lực không bằng ta, không muốn tiếp nhận tỉ thí vậy quên đi, ha ha ha. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 150 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 350 Giao Chiến 1. Nói xong Hạ Nhất Minh lúc này cười ha hả, thanh âm truyền vào tai mỗi một học viên ở đây. Tên này thật sự là đáng giận. Mẹ nó hận không thể tác cho hắn hai cái. Mấy người dương tốn cắn răng nói. Người khác không rõ ràng lắm thực lực lâm tiêu. Nhưng bọn hắn lại biết rất rõ. Trước khi lâm tiêu chưa đột phá thì bà danh đã ở trên Hạ Nhất Minh rồi. Sau khi đột phá thực lực khẳng định càng thêm tăng vọt. Không muốn tiếp nhận khiêu chiến chỉ là khinh thường mà thôi. Trên bãi cỏ, dưới mọi người vây xem, Lâm Tiêu đột nhiên nở nụ cười. Được a muốn tỉ thiết có thể. Lâm Tiêu. Đám kỹ hồng ngoài ý muốn nhìn Lâm Tiêu. Nhưng trong lòng lại nhịn không được kinh hỉ. Nếu như có thể... Bọn hắn đương nhiên hy vọng Lâm Tiêu có thể giáo hướng giáo gia hỏa hung hăng càng quấy kia một trận. Nha! Trong mắt Hạ Nhất Minh cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng ngoài ý muốn. Hắn biết rõ phép khích tướng của mình rốt cuộc thành công. Hừ không có hướng thú. Ta đã nói vậy nếu ngươi còn không dám tiếp. Truyền khắp cả thiên tài huấn luyện doanh ngươi chính là hèn nhát vĩnh viễn bị người khinh thường. Ngươi không tiếp cũng không được. Đến lúc đó trong khiêu chiến ta sẽ cho ngươi biết hậu quả khi đoạt đồ vật của Hạ Nhất Minh ta là gì. sâu trong ánh mắt Hạ Nhất Minh hiện lên một tia âm lãnh. bất quá nếu là đổ đấu thì khẳng định phải có lợi. đổ đấu không có lợi ta không có hứng thú. có thể, ngươi nói đi. Đánh bạc bao nhiêu ta đều tiếp nhận Hạ Nhất Minh Kinh thường nói Muốn đánh bạc khẳng định phải lớn một chút Ba triệu lượng đi Lâm Tiêu nhìn thoáng qua Hạ Nhất Minh Sao hả, ngươi có dám đánh cuộc hay không Không dám, coi như bỏ qua đi Một đám người chung quanh toàn bộ đều ngơ ngẩn Ba triệu lượng Hạ Nhất Minh cũng mở to hai mắt nhìn 3 triệu lượng Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ Phải biết rằng một quả tứ phẩm nguyên khí đen cũng mới chỉ có giá 50 vạn lượng Mà một quả ngũ phẩm nguyên khí đen Giá 5 triệu lượng 3 triệu lượng Cũng gần như là toàn bộ gia sản của một vỏ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ bình thường rồi Võ giả cần dùng đến rất nhiều tiền, bình thường võ giả tam chuyển đỉnh phong căn bản không có nhiều tài phú như vậy. Trên bãi cỏ, lâm tiêu giống như cười mà không phải cười nhìn hại nhất minh. Phải biết rằng toàn bộ gia sản trên người hắn hiện giờ chỉ mới không đến 4 triệu lượng. Đây là bởi vì lúc trước cướp sạch huyết ma mã tạc đoàn hơn nữa thêm vào tiền lời hai tháng trước ở võ điện dược sư đường điên cuồng luyện chế đang dược đạt được. bởi vì tu luyện tiêu hao thật sự quá lớn. tam chuyển võ giả bình thường căn bản không có nhiều tiền như vậy. đương nhiên, thiên tài nguyên võ thánh địa phân bộ hiên dật quận thành như hạ nhất minh. thiên tài có thể tiến vào thiên tài huấn luyện do anh. Lâm tiêu tin tưởng tài phú trên người hại nhất minh này sẽ không ít hơn mình. Thật sự là thiên tài như vậy quá mức hiếm thấy. Cũng được khắp nơi lôi kéo. Nguyên võ Thánh Địa sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Một ít đang dược. Biết thiết cần thiết cho tu luyện nguyên võ Thánh Địa nhất định sẽ cung cấp đầy đủ. Lâm tiêu tin tưởng đối phương xuất ra 3 triệu lượng chưa hẳn đã là chuyện làm khó hắn. Chỗ khiến võ giả tốn hao nhiều nhất chính là đang dược và biết tịch sử dụng khi tu luyện. Chung quanh bãi cỏ không ít đệ tử vây xem sau khi giật mình đều phục hồi tinh thần lại. Lâm tiêu này quá độc ác chẳng lẽ hắn không sợ thu sao? Một tên đệ tử nho nhỏ đến từ tân vệ thành như hắn trên người có nhiều ngân lượng vậy sao? Bình thường đệ tử tam chuyển đỉnh phong độ đấu cũng chỉ là 50 vạn lượng. Hơn thì cũng chỉ 1 triệu lượng đã là cực kỳ khủng khiếp rồi. 3 triệu lượng. Coi như là những đệ tử hóa phạm cảnh sơ kỳ bài danh trên cùng 50 cũng rất ít đánh bạc lớn như vậy. Trong đám người vây xem vang lên trận trận tiếng nghị luận, đều là cảm thấy vô cùng giật mình đối với Lâm Tiêu. Coi như là cổ luôn. Hoa phượng tú bọn hắn cũng không khỏi thầm than Lâm Tiêu một tiếng hào khí. Thủ bút lớn như ba triệu lượng không phải bất luận kẻ nào cũng nói ra được. Những thứ không nói khác. Trên người hai người bọn họ chưa hắn đã không có nhiều ngân lượng như vậy. Nhưng bảo bọn hắn mang ra toàn bộ để đổ đấu. Đó là vạn lần không thể. Một khi thu thì bọn hắn tán ra bại sản rồi. Sau này ngay cả đang dược dùng cho tu luyện cũng không có mà dùng. Ba triệu lượng. Hạ nhất minh nheo mắt lại, nhìn kỹ lâm tiêu. Ba triệu lượng. Hắn không phải là không có. Nhưng đối với Hạ Nhất Minh mà nói cũng là một khoản tiền lớn, số tiền kia nếu như thua, đối với việc tu luyện sau này của hắn sẽ ảnh hưởng rất lớn. Tiểu tử này sao lại tự tin như vậy tự tin của hắn từ đâu ra? Hạ Nhất Minh nghĩ mãi mà không rõ, hắn chẳng qua chỉ là một đệ tử tân vệ thành nhỏ nhỏ trên người sao lại có nhiều tiền vậy được. Ngay từ đầu Hạ Nhất Minh vẫn rất lớn lối Nhưng hiện giờ hắn lại không khỏi có chút do dự Dù sao bài danh trên bài danh Ngọc Biết Lâm Tiêu này còn trên hắn một gật Tuy rằng Hạ Nhất Minh đối với mình rất có lòng tin Nhưng đối mặt với phong hiểm lớn như thế Hạ Nhất Minh hay thấy do dự Sao hả? Không dám sao? Không dám thì tránh ra Lâm Tiêu sụy cười một tiếng, mang theo bốn người kỹ hồng muốn rời đi. Ha ha, không phải vừa rồi rất hung hăng càng quấy sao, hiện giờ lại rụt cổ rồi. Không có trứng cũng học người khác tới đổ đấu thật sự là buồn cười. Nhìn bộ dáng kinh ngạc của ba người hạ nhất minh trong lòng đám Dương Tuấn cũng rất vui thích. Các ngươi đừng vội âm ế. Lâm Tiêu thấp giọng nói. Năm người kỹ hồng khẽ giật mình Tuy rằng không rõ vì sao Nhưng nguyên một đám chật đều không lên tiếng nữa Chậm đã Ngay khi lâm tiêu bọn hắn sắp rời đi Hải nhất minh lại đột nhiên lên tiếng Hừ Ta cũng không tin một đệ tử tân vệ thành nho nhỏ như ngươi lại có nhiều ngân lượng như vậy Nhất định là đang dọa ta Hơn nữa Hạ nhất Minh ta chính là thiên tài cao cấp nhất nguyên võ thánh địa lần này. Còn có thể sợ một đệ tử nông thôn nho nhỏ như ngươi sao? Hạ nhất Minh thầm động viên mình. Trước kia hắn nhạy cảm thấy được lâm tiêu và kỹ hồng lén trao đổi. Trong lòng lập tức liền định ra chủ ý. Sao hả, ngươi đã đáp ứng sao? Ba triệu lượng cũng không phải một số nhỏ đâu. Ngươi nên suy nghĩ kỹ càng đấy Lâm tiêu say người Giống như hảo tâm nhắc nhở Lời lâm tiêu nói càng thêm Xác định ý nghĩ trong lòng Hạ Nhất Minh So thì so Không phải là ba triệu lượng sao Hạ Nhất Minh ta không quan tâm Hạ Nhất Minh ra vẻ hào khí nói Nhưng nhưng trong lòng lại âm thầm cắn răng Đây chính là ba triệu lượng không phải ba mươi vạn lượng a. tốt, sảng khoái. lâm tiêu cười cười. ngươi nói thời gian. hạ nhất minh nhìn chằm chằm vào lâm tiêu. hẹn ngày không bằng gặp ngày, ngay hiện giờ luôn đi. lâm tiêu không chút do dự nói. hiện giờ. lâm tiêu trả lời sảng khoái như thế khiến trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy mục tiêu không ẩn các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.yz một trăm năm mươi mốt truyện audio được phát hành tại truyện audo.yz chương ba trăm năm mươi mốt giao chiến hai cổ luôn bọn hắn cũng lắp bắp kinh hãi chợt mỗi người đều trở nên hương phấn đi đi xem tân tấn đệ tử bài danh đệ tam chi tranh có chút ý tứ Để cho chúng ta đến xem chất lượng đệ tử tân tấn lần này như thế nào. Hai người này một người đệ tâm. Một người đệ tứ. Cũng có thể thể hiện chất lượng lần này rồi. Rất nhiều đệ tử vây xem một bên đều hưng phấn nghị luận với nhau đi theo phía sau bọn lâm tiêu. Rất nhiều học viên vây xem. Khiến hạ nhất minh ngay cả cơ hội từ chối cũng mất. Hắn hiện giờ nếu cử tuyệt Chỉ sợ hạ nhất minh hắn sẽ lập tức trở thành trò cười trong thiên tài huấn luyện do anh Cả đời này cũng rửa không sạch Ta sợ cái gì ta cũng không tin hạ nhất minh ta sẽ không sánh bằng tên tiểu đệ tử đến từ tân vệ thành này Ánh mắt hạ nhất minh trở nên u lạnh lại lần nữa khôi phục tin tưởng Một đám người hạo hạo đảng đảng tiến đến khiêu chiến thức của thiên tài huấn luyện do anh. Khiêu chiến thức của thiên tài huấn luyện do anh cũng ở trong huấn luyện đại lâu. Trên thực tế ở trong thiên tài huấn luyện do anh. Huấn luyện đại lâu chính tầm này đã bao hàm tất cả mọi thứ. Như ý chí thức, trọng lực thức, thí luyện thức đều ở trong này. Đám người lâm tiêu tiến vào trong đại lâu Tự nhiên hấp dẫn ánh mắt Vô số học viên Sao nhiều người như vậy Đã xảy ra chuyện gì Có người đổ đấu Chẳng lẽ là cao thủ bài danh trước 10 Bằng không sao lại nhiều người như vậy Cái gì Thì ra là đệ tử tân tấn lần này Bài danh đệ tam và đệ tứ sao Có chút ý tứ Dù sao hiện giờ không có việc gì. Đệ tam và đệ tứ chênh lệch nhỏ như vậy. Nghĩ đến hẳn là một hồi chiến đấu ngang tầm. Đi xem một chút. Vừa vặn xem một chút đệ tử tân tấn lần này thực lực thế nào. Có đệ tử nguyên võ thánh điểm ta đi. Không ít học viên chuẩn bị ra huấn luyện đại lâu hoặc vừa chuẩn bị đến tu luyện nghe được tin tức lâm tiêu và hạ nhất minh đổ đấu. Lúc này cùng đi theo tới. Tin tức một truyền 10 10 truyền 100 Ngay cả đám lý giật phong cũng nhận được tin tức này. Bọn hắn đang trong tu luyện thức cao giai cũng lập tức đình chỉ tu luyện. Đi tới chỗ khiêu chiến thức nơi này là đỗ ứ, hai người các ngươi nhìn kỹ đi, nếu như không có ý kiến gì thì ký tên vào. trong khiêu chiến thất mỗi thời mỗi khắc đều có nhân viên công tác chủ trì để giám sát khiêu chiến giữa đệ tử. lâm tiêu nhìn xuống đỗ ứ. thiên tài huấn luyện doanh cổ vũ đệ tử khiêu chiến. cạnh tranh. nhưng nghiêm cấm đệ tử trong lúc khiêu chiến hạ sát thủ. Nếu có ai dưới tình huống rõ ràng có thể chiến thắng còn thống hạ sát thủ. Một khi thẩm tra, mặc kệ là đến từ thế lực nào, bất luận kẻ nào cũng không thể cầu tình, sẽ ghét chết bất luận tội. Nếu như cố ý làm đối thủ tàn tật hoặc trọng thương, cũng gặp phải trừng phạt cực lớn. Trình độ trừng phạt tuyệt đối không phải võ giả bình thường có thể chịu được Điểm này thiên tài huấn luyện do anh làm vô cùng kiên quyết Mục đích của bọn hắn là vì bồi dưỡng cho đế quốc Cho hiên giật quần càng nhiều đệ tử thiên tài Cường giả đỉnh tim hơn nữa Mà không phải là diệt sát thiên tài Đệ tử có thể gia nhập thiên tài huấn luyện doanh mỗi người đều là tương lai và bảo bối của đế quốc và hiên dật quận. Chết bởi yêu thú hoặc trải qua nguy hiểm không gì đáng trách Nhưng chết trong tay đệ tử huấn luyện doanh vậy thì quá mức thu lỗ rồi. Đương nhiên, quy tắc là như thế. Nhưng võ giả tỷ thí khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn chỉ cần không phải cố ý huấn luyện doanh cũng sẽ không quá mức nghiêm khắc. nhưng trừng phạt nhất định không thiếu được. đây cũng là để ngăn chặn đệ tử trong khi khiêu chiến động tâm tư không đứng đắn. xuất ra tiền đặc cược của các ngươi đi. ký xong hiệp nghị, nhân viên công tác lập tức nhìn về phía hai người. lâm tiêu không nói hai lời. Trên đường sớm đã vụn trộm lấy ra 3 triệu lượng ngân phiếu từ trong thương long tí ra để trong ngực. Mà Hạ Nhất Minh ở bên cũng xuất ra kim phiếu và ngân phiếu tổng cộng giá trị 3 triệu lượng. Ngân phiếu của Lâm Tiêu tuy rằng là của hối thông tiền trang Tân Vệ Thành. Nhưng hối thông tiền trang chính là một trong tứ đại tiền trang của võ linh đế quốc. Bất kỳ một thành trì nào có hối thôn tiền trang đều có thể trực tiếp hối đoáy. Tiểu tử này thật đúng là có nhiều ngân lượng như vậy. Ở đây không ít người đều lắc bắp kinh hãi Xong xuôi thủ tục lâm tiêu và hạ nhất minh dưới ánh mắt của vô số học viên đi vào khiêu chiến thức. Khiêu chiến thức là một gian phòng cỡ lớn vô cùng rộng rãi. Bố trí bên trong giống như một lôi đài. Chung quanh bị một tầm nguyên lực hộ tráo trong suốt bảo hộ lấy. Cường độ phòng ngự của tầm nguyên lực hộ tráo này cực cao. Trừ phi là võ giả cấp bập quy nguyên cảnh. Nếu không coi như là võ giả hóa phạm cảnh hậu kỳ cũng không cách nào phá vỡ được. Bâu! Rút trường kiếm bên hông, hại nhất minh lạnh lùng nhìn chăm chú vào lâm tiêu. Lâm tiêu! ngươi thật có can đảm dám tiếp nhận khiêu chiến của ta còn định ra tiền cược cao như vậy thật không biết ngươi là tự tin hay tự đại nữa hạ nhất minh khinh miệt cười cười nguyên lực tam chuyển đỉnh phong trong cơ thể từ bên ngoài thân điên cuồng tán bật ra hôm nay ta sẽ cho ngươi biết Ta thân là thiên tài nguyên võ thánh địa quận thành có gì khác với đệ tử đến từ tân vệ thành nho nhỏ như ngươi. Hãy bớt sàm ngôn đi, phóng ngựa tới đi. Lâm tiêu đạm mạc cười cười. Hạ nhất minh nhíu hai mắt lại, hai chân bỗng nhiên phát lực. Vèo. Cơ hồ trong chớp mắt, Hạ nhất minh đã bỏ qua khoảng cách gần 50 mét lập tức đi đến trước mặt lâm tiêu. Hồ Quang mạng thiên trảm Một tiếng gầm nhẹ Hạ nhất minh tay phải rung động Trong hư không đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo kiếm quang sáng chói Hơn 10 đạo kiếm quang này mỗi một đạo đều sáng như hồ quang Kiếm sáng lóng lánh chói mắt Hóa thành cầu vòng đầy trời tầm tầm bao lấy lâm tiêu ở trong đó Trong hư không hơn mười đạo kiếm quan không ngừng lóng lánh. Mỗi một đạo đều sáng chói kinh người. Nhìn như mạng vong ngân tiếp. Nhưng hơn mười đạo kiếm quan này lại có một tầm nguyên lực hùng hậu đặc biệt liên hệ. Tầm tầm nghiền áp mà đến. Nếu như cho rằng giữa kiếm quan có khe hở có thể đơn giản né qua. Vậy thì mười phần sai. Lập tức sẽ lâm vào trong công kích của đối phương ngay. Phá sơn băng địa Lâm tiêu biết rõ bằng vào tránh né khẳng định không cách nào tránh kịp. Trong đôi mắt lóm lên tình mang. Chiến đao màu đen bên hông bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Hóa thành một đạo đao mang cực hạn phục lên mà ra. Khí thế hạo đảng. Đinh tai nhức óc Đao mang và kiếm quan va chạm Tiếng oanh minh kịch liệt vang vọng Trong nguyên lực dư âm Thân ảnh lâm tiêu hóa thành một đạo hư ảnh bổn dương lòi ra Có chút thực lực nhưng còn kém xa lắm Hạ nhất minh cười lạnh một tiếng Thấy lâm tiêu phá công kiếp của mình cũng không sợ hãi Theo sát hắn lên Trường kiếm rung rung ba đạo kiếm quen hóa thành ba đạo hồ quen từ ba góc độ bất đồng lướt tới các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.yz một trăm năm mươi hai truyện audio được phát hành tại truyện audo.yz chương ba trăm năm mươi hai độ đấu Trên lệch một bang bang bâu lâm tiêu lập tức bổ ra ba đao đao đao lăng lệ ác liệt dị thường Hóa thành nguyên lực hồng lưu bổ vào trên kiếm quan đao khí và kiếm khí va chạm rồi sau đó nổ tung đao khí hoàn toàn mất đi Mà kiếm khí của đối phương lại vẫn còn một ti lưu lại Chém thẳng đến Vô ảnh phiêu hồng quyết thi triển Thân hình lâm tiêu bỗng nhiên phiêu hốt Hóa thành một đạo tàn ảnh tránh đi công kiếp của đối phương Xui xui xui Kiếm khí lưu lại chém xuống trên mặt đất ra đạo đạo bạch ngân Nếu như không phải lâm tiêu né tránh kịp thời Chỉ sợ đã bị kiếm khí lưu lại kia đánh trúng Ha ha, chút thực lực đó của ngươi cũng dám tiếp nhận khiêu chiến của ta Xem ra hôm nay ngươi phải không công tiện đưa ta 3 triệu lượng rồi Vừa hay để ta dùng để mua đan dược tu luyện Hạ Nhất Minh ha ha cười nói. Thông qua giao thủ ngắn ngủi lúc trước. Hắn đã cảm nhận được đao pháp lâm tiêu tuy rằng không kém. Nhưng cường độ nguyên lực của hắn lại không cách nào sánh được với mình. Cũng đúng. Người một chân võ giả tam chuyển trung kỳ sao có thể sánh được với chân võ giả tam chuyển đỉnh phong như ta được. Uống chi ta tu luyện chính là công pháp địa cấp đê giai Kiếm pháp cũng là địa cấp đê giai Thân pháp. Phòng ngự không cái nào không phải. Ngươi một đệ tử tân vệ thành nho nhỏ lấy gì so với ta. Hạ nhất minh giờ phút này trong nội tâm tràn đầy tin tưởng. Hắn thậm chí đang suy tính sau khi mình đạt được 3 triệu lượng sẽ sử dụng thế nào. Xem ra ta quả thật phải lần nữa lựa chọn một môn công pháp rồi. Công pháp cường đại hay không trực tiếp quan hệ đến cường độ nguyên lực. Mà cường độ nguyên lực lại thể hiện ở lực công kích. Ánh mắt lâm tiêu nhìn chằm chằm vào hạ nhất minh trong nội tâm không có bối rối. Hắn trước kia cũng không toàn lực ứng phó. Chỉ là lợi dụng đao khí thuần túy giao thủ với đối phương chính là để cảm giác cường độ nguyên lực của đối phương một chút. Nếu như là ở nơi như Tân Vệ Thành, nhưng chân võ giả tam chuyển đỉnh phong kia đối mặt với một chiêu này của Lâm Tiêu về mặt nguyên lực căn bản không có ưu thế gì, bởi vì công pháp của bọn hắn không có khả năng quá mạnh mẽ. Nhưng sau khi đi vào thiên tài huấn luyện doanh lại khác. Có thể tiến vào đây đều là thiên tài đỉnh tiêm trong các thế lực lớn. Vì bồi dưỡng bọn hắn, công pháp mà các thế lực lớn cấp cho bọn hắn khẳng định hơn xa các võ giả bình thường.